Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện trước chúng ta đã dõi theo cuộc ẩn nấp của 46 tù nhân, vừa khẩn trương vừa tỉ mỉ cẩn thận. Những người bạn tù tin cậy đã bố trí cho họ những chỗ nấp kín đáo. Người ở dưới hầm than, người ở dưới hầm để khoai, có người phải đứng trong cống rãnh hôi thối, người được trà trộn ngụy trang lẫn với những tù nhân trong trại nhỏ. Mọi việc song xuôi trước giờ giới nghiêm, cứ tưởng như vậy là nhẹ nhõm. Nhưng không, Kramer cảm thấy căng thẳng quá sức chịu đựng. Thêm vào đó là thông tin trại có thể rời đi vào sáng mai. Niềm hy vọng mà các tù nhân bám vào để sống đã bị dập tắt. Kramer không thể nói điều gì trước những người bạn tù, người đồng chí. Tâm trạng bồ khâu cũng nặng nề không kém. Anh chẳng chọc nghi ngờ vào quyết định của mình khi kêu gọi mọi người che chở cho 46 người kia và chuẩn bị khởi nghĩa. Dù thành công hay thất bại thế nào, anh cũng phải nhận trách nhiệm trước số phận 50.000 tù nhân. Một bất ngờ đến khó hiểu là trong buổi điểm danh vào sáng hôm sau, Nhận thấy sự vắng mặt của 46 người trong danh sách đưa đi, thay vì giận dữ quát mắng, bọn sĩ quan Đức Quốc xã lại im lặng, sự im lặng trước một cơn bão lớn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Apis, bản dịch của dịch giả Phan Ngọc. Đó là những giây phút sợ hãi nguy hiểm mà tất cả bọn họ đều phải đấu tranh để vượt qua họ và tất cả trại này. Kremer, Bogoski, Bokho, Pribula, Kodisec, Riomang và Vandalen chờ đợi cơn giông tố. Chẳng phải đã có một lần khi điểm danh thiếu mặt một người vì sợ hãi ngày hôm sau phải trốn đi mà đã nhốn nháo cả lên đó sao. Thế mà hôm nay Là những 46 người vắng mặt Và bọn đầu sỏ kia lại không hề nói gì đến chuyện đó Theo lệ thường Tên Rainerbos báo cáo lại cho tên chỉ huy trại Và cũng theo thường lệ Hắn quay lại máy phóng thanh Đội mũ lên Ngay ngắn Xong Tên Rainerbos bước ra khỏi máy phóng thanh Và tên Vaisanker đứng thế vào đó hắn vừa cầm lấy máy giọng nói miền ba vi của hắn thét vào loa tất cả bọn chúng mày nghe đây hôm nay tất cả mọi người ở lại trong trại hôm nay không có đội lao động commando nào ra ngoài mọi người ở lại các khối và không ai được chạy quanh ra ngoài hôm nay hắn đứng chuyển từ chân nọ sang chân kia hình như muốn nói thêm gì nữa nhưng rồi Lại để cho tên có cái mồm liên thoáng hơn, tiếp tục thông báo. Với một cái cười khó hiểu, tên này lại bước lên máy phóng thanh. Những tù nhân nào được báo là có mặt ở trạm số 2, hãy ra đó ngay. Mọi người giải tán. Hắn tắt máy phóng thanh. Những người tù nhân được báo là có mặt chính là 46 người kia. Trong khi đông đảo tù nhân di chuyển về trại và những tên chỉ huy khối biến mất sau cánh cổng, tên Rainerbos rỉ vào tai vai cơ. Không có thằng nào trong bọn khốn kiếp ấy tới đâu. Chúng nó đang nằm bẹp cả rồi. Thật là nguy to. Thật thế đấy. Xe cam nhông che mui dừng lại chỗ cây chắn đầu con đường dài dẫn đến gần trại. Một đội SS trang bị súng trường tự động do một tên chỉ huy đứng bên cạnh hai chiếc xe. Tên linh gác ở cây chắn đi đi lại lại. Tên Glutik ngồi trong một căn nhà gạch nhỏ dùng làm hầm trú ẩn đang chờ đợi. Trong phòng giấy của hắn, tên Rainerbos nhấc ống nói lên nhưng rồi lại đặt ngay xuống. Mặc kệ, hắn tự nghĩ. Mặc cho Clutic giải quyết việc đó với lão chỉ huy trưởng. Tình hình này gây go quá. Và tên Rainerbos thấy mình khôn hơn là không nên dính gì vào đó cả. Việc 46 người biến mất chẳng khác gì một lời tuyên chiến mà tên Rainerbos không thể quan niệm được. Hắn lắc đầu. Tình thế càng ngày càng trở nên phức tạp. Cuộc bàn cãi trong nhà tên chỉ huy trưởng khiến tên Rainerbos sáng mắt ra và từ đó gã trẻ tuổi này đã trở nên thận trọng hơn. Sự việc hôm nay là một điều chứng tỏ có những lực lượng bí mật mà hắn vì quá kiêu ngạo chưa bao giờ coi là nghiêm trọng cả. Vốn chỉ quen cho tù nhân là những vật không có ý chí, thằng cha trẻ tuổi này mới nhận thấy rằng việc chĩa súng liên thanh vào họ chẳng phải đơn giản như hắn vẫn tưởng đâu và lại tên Reinhold bước vài bước chậm chạp dừng lại suy nghĩ trước tấm bản đồ mỗi ngày những chiếc kim găm tô màu lại nhảy gần đến trại này hơn hắn bĩu cái môi ra lo lắng thế là bỏ mẹ tất một tấm ảnh trong khung bạc để đứng trên bàn giấy hai bên môi hắn trễ xuống một cách ngạo mạn hắn nhìn con người trong ảnh cái thần tượng với mớ tóc trải xuống chán bỗng hắn búng ngón tay vào cái mũi có bộ ria dưới ở trong ảnh adele hắn nói giọng đều cáng adele cũng là tên của hitler tên vai đã báo cáo bốn mươi sáu người biến mất cho tên chỉ huy trưởng Tenzan nổi khùng lên, hắn gác hai nắm tay lên hông cào nhào. "Đó, đã thấy chưa? Thằng cha ấy ở trong trại thật chỉ làm rắc rối thêm cho tôi mà thôi." Tenzan không thể chờ một cuộc tìm kiếm lâu dài được. Ở nhà ga Vayma có một đoàn tàu đã chờ sẵn để chở chuyến thứ nhất. Sau cơn thịnh nộ, Tenzan đã trở nên hết sức dè dặt. Hắn đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng, hắn đứng lại trước mặt tên vai sang cơ đang ngồi trong chiếc ghế bành bên bàn họp và nhìn chủ hắn bằng con mắt đầy lo ngại. Liệu bọn Bolshevik có đuổi bắt chúng ta không nhỉ? Tên Svan hỏi đột ngột. Tên vai sang cơ chớp chớp mắt, nuốt nước bọt như ở trong lớp học. Ừ. Còn có thể nào khác được cơ chứ? Tên Svan lại đi mấy bước nữa, vẻ lo lắng, rồi quay ngoắt lại trỏ tay vào tên Vaisanker đang ngơ ngác. Này, có một điều chắc chắn là, tại hội nghị các ngoại trưởng đồng minh ở Moscow năm 1943, họ đã đồng ý với nhau xử các tội phạm chiến tranh. Tên Svan đập đập lên ngực, vẻ đầy ý nghĩa. Vậy thì thật là nguy to rồi. Tên vai săng cơ ngạc nhiên thốt ra. Không đơn giản chút nào như Glutic muốn làm đâu, cậu cả ơi. Tên Svan rên rỉ trong tình cảnh thất vọng. Ai cũng có thể bị bắn bỏ. Có lẽ tôi sẽ may mắn thoát được chăng? Có lẽ là tôi sẽ để râu. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người đốn củi ở một nơi nào đó trong miền ba vi hay đấy tên vai săng cơ hăm hở nói thêm nhưng mà nếu chúng bắt được tôi nếu chúng bắt tôi đối với chúng tôi sẽ vẫn là người chỉ huy trại tập trung bukhen van và nếu như chúng tìm thấy một đống xác ở đấy tên svan vẩy vẩy mấy ngón tay Không, không đâu, cậu cả ơi. Tên Vaisanker định tiếp cái ý nghĩa đen tối của Tên Svan để rút ra một kết luận hợp với logic. Nhưng hắn không làm như thế được. Ông thật là một người khôn khéo đấy. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Tên Svan bực bội đưa tay chém chém vào không khí. Khử ngay 46 thằng ấy đi. Như vậy... Chúng ta cắt đứt bọn đầu sỏ của lực lượng kháng cự trong trại này Nhưng tất cả mọi đứa khác phải đi Nếu trên đường đứa nào ngã xuống chết Thì đó không phải là việc của tôi Là một sĩ quan Tôi biết hơn ai hết vấn đề phạm tội lúc vắng mặt là như thế nào rồi Dù sao cũng không được để một xác chết nào trong trại cả đấy Thì đấy chính là tôi muốn nói như vậy mà Tên Svan lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ, véo môi dưới, vẻ suy nghĩ. Chúng ta phải giữ cho cùng với Glutik, không thể để hắn gây một tai hại nào cho chúng ta nữa. Anh đi ngay ra cổng đi, gọi cái thằng chùm trại và đội tuần tra đi sục ngay 46 thằng kia. Thế ông nghĩ rằng đội tuần tra sẽ giúp chúng ta giao lại cho chúng ta một số... Tên Svan trốn tránh việc giải quyết, liền hét to. Tôi đách cần. Anh đã có lệnh của tôi rồi đấy. Tôi không thể để cho Kulutik làm lộn tùng phèo cái trại này lên. Tên vai cơ sợ hãi bỗng chồm dậy. Ông, ông đừng có nóng nhé. Các anh em trùm khối trở về trại đã đến chỗ Kremer túm tụm chung quanh anh trong căn phòng chật trội. Trên gương mặt họ Thấp thoáng một cái gì đó Và những cặp mắt của họ dạo rực sáng lên Vì những cảm xúc vừa qua Bây giờ Sẽ xảy ra chuyện gì đây Chúng ta sẽ làm thế nào Tất cả đều sốt ruột Nóng nảy Và sôi sục Bộ khâu lên tiếng Các bạn ạ Chúng ta không được để cho mình bị hoang mang nhé." Thằng Glutic Muốn giết chết cả 46 người. Nếu nó tưởng làm như thế sẽ bị chúng ta chống cự lại ngay thì nó lầm to rồi. Bô Khâu đã nói to lên những tiếng đó rất mạnh với đám người hỗn độn. Anh ngạc nhiên là sau bao nhiêu năm lại nghe tiếng nói của mình. Không phải là nói thì thầm và bí mật mà là nói to, mạnh mẽ, y như những tiếng đó chợt trở lại với anh. Cái cảm giác sống sót biến thành thấp hèn trong tất cả những năm qua bùng lên làm cho tâm hồn anh phấn chấn chưa từng thấy. Đến nỗi anh cảm thấy mình phải giang thật rộng hai tay ra mới được. Hỡi các bạn, các đồng chí và anh em. Dường như sự thúc đẩy cấp bách ấy nhảy từ bô khâu sang kremer Bô khâu vừa ngắt lời, anh chùm trại nói tiếp ngay. Các đồng chí ạ Trong những năm qua Chúng ta đã gắn bó với nhau Bây giờ vấn đề chỉ còn là xem Kỷ luật của chúng ta có giá trị gì không Không được làm bậy Các đồng chí nhé Chúng ta không được tha thứ Bất cứ một sự khiêu khích nào Trong hàng ngũ chúng ta Nhưng chúng ta cũng không được rơi vào bẫy Bất cứ một kẻ khiêu khích nào Ở trên kia Hãy nhớ kỹ như thế Nếu không Chúng ta sẽ có thể trả bằng tính mạng hàng ngàn con người đấy. Hãy chứng tỏ cho bọn trên kia thấy rằng, chúng ta không phải là một bầy man dợ, mà là một tổ chức của những người có kỷ luật. Các đồng chí, bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Tất cả những mệnh lệnh chúng ta nhận được từ nay trở đi sẽ phải được thực hiện theo đúng như điều chúng tôi nói với các đồng chí. Kremer nhìn vào các gương mặt đang nghe chăm chú để thăm dò và các trùm khối đã hiểu ra. Kremer nhắc lại và ghi nắm tay lên ngực mình. Chúng ta hãy về với các đồng chí trong khối. Đừng để cho cái gì làm các đồng chí khiếp đảm. Những ngày gây go sắp tới đây, chúng ta phải bảo vệ sinh mệnh của tất cả chúng ta trong lúc này. Chúng ta sẽ bảo vệ tính mạng của mình bằng những vũ khí mà ta có. Đó là tinh thần dũng cảm và kỷ luật sắt. Những lời nói của Kremer làm các anh trùm khối tràn đầy hy vọng. Trong người bô khâu ngập lên một mối cảm tình nồng nhiệt đối với Kremer. Khi các trùm khối đã rời căn phòng thì anh ở lại phía sau. Hai người nhìn vào mắt nhau. Và Kramer hơi lúng túng lên tiếng để nén lại xúc cảm đang tràn ngập trong ngực mình. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi phải nói cái gì đó. Bố khâu không trả lời. Bỗng họ ôm chặt nhau. Vâng theo sự đòi hỏi bên trong đã thắng nỗi e thẹn và yên lặng để những tiếng đập nóng hồi của trái tim nói thay. Hiếm có thay. Và do đó lại càng quý báu là những giây phút trong cuộc sống gian khổ của hai người. Mà trong đó, những tình cảm ngày thường bị kìm nén lại, bị nén xuống, giờ bỗng vượt mọi trở ngại để nở hoa. Và cũng như mọi khi, mỗi lúc trong lòng cảm thấy mềm yếu, thì Kramer lại trở nên cứng rắn ngay. Anh nói, Bắt đầu rồi đấy, Hedbert bè à. Bô khâu cũng sung sướng rằng anh có thể lại là con người ngày trước. Tất cả rồi sẽ rối tung lên cho mà xem. Chắc chắn thế. Như vậy thì chúng ta càng dễ bề hoạt động. Sau đây, ILK có thể họp ở đâu chứ? Anh có đề nghị gì không nào? Krimer suy nghĩ. Tôi nghĩ họp ở 17 được đấy, ở khối biệt lập ấy. Bọn SS rất ghét đến đó cũng như đến khối 61. Khối 17 ở gần phòng nhân viên. Chúng ta vẫn có thể liên lạc được với nhau. Trùm khối 17 là một cậu tốt. Cậu ta có thể tìm một chỗ an toàn cho các anh. Được rồi. Bô khâu quyết định. Anh nói với anh ấy nhé. Để tôi báo cáo cho các đồng chí. Và họ bắt tay nhau. Trong cái bắt tay ấy. Có một sự kiên quyết vững chãi. Tên Clutic vẫn còn đợi. Việc điểm danh đáng lẽ phải xong từ lâu rồi. Hắn sốt ruột bước ra khỏi cái nhà chắn. Nào, có chuyện gì thế hả? Những cái thằng quỷ ấy bao giờ mới đến chứ? Tên thiếu úy nghe hỏi thì nhún vai. Trong các nhà khối, tù nhân lắng tai nghe tiếng xè xè trên loa và có ai đó thổi vào máy phóng thanh để thử tiếng mọi người cùng lắng nghe cái giọng uể oải kéo dài của tên rinobot bỗng vang lên chùm trại và capo của đội tuần tra trại ra cổng ngay câu thông báo ấy mọi ngày chỉ là rất bình thường thôi nhưng bây giờ lại tác động rất mạnh tất cả kể cả những sự kiện vô nghĩa cũng làm người ta phải chú ý. Cái mệnh lệnh bắt tù nhân ở lại trong khối làm cho họ thấy như bị bóp nghẹt. Trong tất cả những việc xảy ra, họ đều đánh hơi thấy có sự đe dọa và thảm họa đang đến. Những bộ mặt lo lắng nhìn ra các cửa sổ ở những khối đối diện trên sân kiểm soát. Hai người được gọi đến chạy vội vã qua các sân. Trên kia Vai sang cơ bước qua chiếc cổng sắt đúc để vào trại Ở những nhà khối khác không được nhìn ra sân kiểm soát Những câu chuyện sôi nổi đang bớt dần đi Họ ngồi túm tụm chung qua những chiếc bàn dài Đợi xem có những thông báo gì khác nữa Nhưng cái loa kia vẫn im lặng Sắp có chuyện gì đây Những cái thằng ấy đâu cả rồi Tên vai Cơ chào hai người rồi hỏi Tại sao bốn sáu thằng ấy không ra trình diện Ha? Kramer trả lời với vẻ mặt khách quan đúng phép Tôi không được biết lý do tại sao họ không ra trình diện Chúng nó phải có mặt ngay Tên vai Cơ thét lên Không có chuyện gì xảy ra cho chúng cả đâu Không có ai bị đuổi ra khỏi Buchenwald nữa Những thằng ấy có còn ở trong trại không đấy? Theo tôi thì hẳn là còn ở trong trại này. Tên vai sang cơ chuyển từ chân này sang chân kia. Được rồi. Tìm chúng nó đi. Hắn bảo anh Capo. Nói thêm gì nữa về việc này đều vượt quá phạm vi của hắn. Hắn có biết rằng tên Clutic được tên Svan kêu dây nói gọi đến bây giờ đang ở trong phòng giấy tên svan và hắn đang phải đối phó với những việc đã rõ ràng tên vai săng cơ vẫy tay bâng cua đến trưa chúng nó phải có mặt ở đây nghe không thưa vâng kremer và anh capo khi đi qua sân kiểm soát không cần phải đi đến chỗ nhất trí với nhau về một điểm gì đặc biệt cố nhiên là các anh phải sục như quỷ Từ giờ đến trưa đấy, Kramer nói khẽ. Nhất định rồi, Van Tè ạ, anh Capo đáp. Nhưng chúng tôi có tìm được người nào không? Anh nghĩ thế nào đây? Anh Capo nháy mắt nhìn Kramer. Xem ra lại sắp có một cuộc đối trọi nữa đây. Vì chuyện các tù nhân đã dám thách thức bọn chúng. Tên Glutik gắt gỏng với tên Svan. Đấy, cái trò ngoại giao của ông đã gây ra như thế đấy. Bây giờ thì tất cả bọn khốn kiếp kia đang nhảy cỡn ở trên mũi chúng ta đấy. Nhưng đội tuần tra của trại đang sục sạo kia mà. Tên Svan nói, mặt vinh lên. Đội tuần tra ư? Ông đã hoàn toàn mất trí rồi hay sao đấy? Việc này cần phải đến một đại đội S.S nệm cỏ nào cũng phải lộn hết từ trong ra bị dồn vào thế bí như vậy tên svan dơ hai tay lên nói chúng ta không thể tiếp tục mãi như thế này được đâu ông đã làm cho công việc của tôi lộn tùng phèo lên cả rồi vợ ông cứ xông xáo tứ tung như con bò chạy vào hang đồ sứ ấy này ông đại tá tên clotick bị lăng mạ thì rít lên Svan cũng muốn hét to, nhưng hắn chỉ có thể thốt ra một tiếng gầm gừ mà thôi. Hắn đưa tay xua đẩy cơn điên đã bùng cháy trong người hắn. Thì ông cứ gọi tôi là Svan hay là quản tù, nhưng ông vẫn gọi khi chúng ta còn thân với nhau. Tôi cũng không cần điều đó. Và hắn lấy một chai cô nhắc với hai cây cốc trong bàn giấy để lên bàn họp. Hắn nhanh nhẹn đặt hai cái cốc xuống và mệt mỏi buông mình rơi phịch xuống một trong hai chiếc ghế bành có đệm thật dày. Hắn cầu nhào, này, nếu như ông biết điều một chút cho tôi nhờ, chúng ta phải ra khỏi chỗ này ngay, đầu của chúng ta đang bị đe dọa đấy. Đôi mắt ti hí của hắn nhìn những bọt rượu, hai tay hắn run rẩy. Ngồi xuống. Hắn nói giọng gắt gỏm. Thấy tên Glutic chưa trả lời ngay yêu cầu của hắn. Hắn thét lên. Sao? Ông có nghe không đấy? Ông chuyên gia theo gen. Ông phải ngồi xuống chứ. Tức giận đến tím gan. Tên Glutic nhận thấy bên trong tên Svan đang hoang mang đến tột độ rồi. Mặc dầu dưới bộ quân phục. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy áp lực của tình thế. Hắn rít lên qua kẽ răng. Ngài đại tá sợ lắm rồi. Này, ông vứt mẹ cái đại tá khỉ gió ấy đi. Tôi không thể nghe cái đó được nữa đâu. Bỗng, hắn dừng lại, ngồi im, nhìn thẳng ra phía trước. Rồi nhìn tên Clutic với một vẻ thay đổi hẳn, đến nỗi mặt hắn trông như bị lõm sâu vào. Tai họa không phải không ảnh hưởng đến Klutik. Cảm thấy cần đến không khí để thở, hắn nhích cái yết hầu lên trên cổ áo, rồi ngồi xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng uống cạn cốc rượu của hắn. Tensvan chăm chú nhìn và thấy rõ bàn tay tên Klutik run lẩy bẩy. Tensvan run lên, kêu không thành tiếng nữa. Bây giờ thì chúng ta như thế này đấy. Bây giờ như thế này đây. Clutic bực bội đập mạnh tay xuống bàn. Thôi đi. Phải, chúng ta sẽ thôi ngay. Tên Svan nói giọng đều cáng, thiểu não. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không tồn tại nữa. Hay là ông nghĩ thế nào? Ông chỉ huy trại? ông còn muốn giữ cái chức tước đó bao lâu nữa hả tên svan đứng dậy kéo vai ra sau phình bụng ra ghếch hai nắm tay lên hông về căn bản thì hai chúng ta cùng kéo một sợi dây thừng nhưng mỗi người một đầu đối diện nhau cái trò đó phải chấm dứt ngay ông là một chiến sĩ can đảm lâu năm thẳng thắn tận tụy Phải kính trọng cái gì đáng được kính trọng chứ, ông Robert. Tên Glutik cắn môi lặng im. Việc Tinsman vừa bộc lộ tâm sự đã trở thành rõ ràng một cách khủng khiếp đối với hắn và cũng đã phơi trần cả tình cảnh tuyệt vọng của bản thân hắn mà hắn đang che giấu. Không tự thừa nhận điều đó với bản thân Và càng không thể thừa nhận điều đó với tên Svan. Hắn biết rằng, ý muốn ghê gớm đòi phá hoại chỉ là sự điên cuồng của hắn đứng trước cảnh sụp đổ đang gần tới. Sự thật là chỉ còn một cách thôi. Đó là chất đồ đạc lên xe và chạy trốn khỏi quân Mỹ trước khi đã quá muộn rồi. Bỗng nhiên, hình ảnh núng nính của mụ Hockten hiện ra trong óc tên Clutic. Hắn định đem mụ ta đi theo. Svan vỗ vào vai Klutik nói. Này, ông có nghe tôi nói gì với ông không đấy? Tên Klutik ra vẻ chăm chú. Tất nhiên là có, có chứ. Tôi đang nghe đây. Trong một tuần lễ, trại phải rời đi hết. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Mỗi lần di chuyển có một trung đội đi kèm. Chiều nay tôi sẽ bắt đầu cho quét chúng nó. Thế còn 46 thằng kia thì sao? Thái độ khăng khăng của tên Glutik lại làm cho tên Svan phát khùng lên. Tôi không thể gây ra cái trò điên loạn ở đây chỉ vì 46 thằng kia. Nhưng ông là người cầm đầu. À, đầu hay đuôi, ai cũng phải ra hết. Nếu như chúng nó kháng cự lại thì sao? Tên Svan đã chán ngán, giơ hai tay lên ôm lấy đầu. Thì chúng ta sẽ sai chó xua chúng nó ra chứ? Tên Clutic cười khanh khách. Thế nghĩa là giết chóc, mà ông thì không muốn thế. Lúc này Svan đã mất hết cả tự chủ nếu mỗi chuyến đi gồm có những xác chết thì không thể để một xác chết nào ở lại đây và hắn lại hét lên nếu như chúng nó không giao bốn sáu thằng kia tôi sẽ cho trinh sát đem lôi cổ chúng nó ra được rồi được rồi tên svan jin gì giọng yếu ớt cứ tìm đi tôi sẽ phái ngay một đội chó săn đặc biệt đến trại cho ông tôi không cần đâu nhưng ông đừng làm rối loạn cả việc rời trại của tôi nhé quá mệt mỏi dã rời hắn rơi phịch xuống ghế bành các tù nhân trong đội tuần tra của trại đi từ khối này sang khối khác này các anh có giấu ai trong bọn bốn sáu người kia không đấy không chúng tôi không giấu ai cả